chuyện độ kiếp ở trong game rất giống với chuyển chức ở trong võng du của phương tây người nào từng chơi game kiểu đó thì đều biết mức tranh lệch thực sự trước và sau khi chuyển chức có thể được tính bằng bội số thậm chí có những trò chơi còn tàn bạo hơn người đầu tiên chuyển chức thành công có ý nghĩa như thế nào không có nghĩa là quá ảnh hưởng đến quần chúng nhưng ảnh hưởng tới bản thân mình thì khủng khiếp Lúc này khắp nơi đều đang chờ tin tức chiến thắng từ đường hoa. Đây không phải là vì đường hoa có nhân duyên tốt, cũng không phải là vì hắn ngon lành. Mà là vì hắn có liên quan đến mức đột phá trong trò chơi của tất cả mọi người. Nói đơn giản một chút, nếu như thân đệ nhất cao thủ người đứng đầu, như đường hoa cũng không độ kiếp thành công, vậy thì mọi người sẽ phải chờ đến ít nhất cấp 70 rồi mới cân nhắc đến chuyện này. Đám người huy hoàng cũng đang chờ, này còn bao lâu nữa? Tình tình nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Chắc chỉ 10 phút nữa. Nàng cũng không dám tin chắc về thời gian độ kiếp của đường hoa. Đài phát thanh nhân dân song kiếm xin thông báo tin tức mới nhất. Trải qua quá trình gian khổ phấn đấu của người chơi. Kẻ đầu tiên thành công độ kiếp thứ hai đã xuất hiện. Ái á, bắn pháo, bắn pháo đi kìa. Máu lên. Huy Hoàng kêu to. Khoan khoan đã pha toái kinh hãi. Tiền kiếp. Mày nó chứ không phải chứ, nghe tiếp xem. Chúc mừng Phong Vân Nộ đã đổ kiếp thành công, tấn chức nga mi kim tiên. Ở bên ngoài bát quái trận vang lên tiếng chửi mắng. Không biết bao nhiêu người đồng thời cùng chửi nhà Phong Vân Nộ, đây không phải là vì đường hoa được mọi người trông đợi, mà ngược lại ở đây Số kẻ thù của đường hoa rất đông Nhưng vấn đề là nếu như đường hoa Qua được tiên kiếp thứ hai, Thì mọi người cũng đã sẵn sàng, sẵn sàng tâm lý Có thể chấp nhận được Nhưng lúc này Phong Vân Nộ qua được Thì tâm tình của mọi người đều rất phức tạp Người bị chấn động nhất chính là Những cao thủ như Phá Toái và Huy Hoàng Trong lòng họ tràn đầy sự ảo não Họ hiểu được Phong Vân Nộ Vượt qua được kiếp này cũng là bình thường Đầu tiên Phong Vân Nộ Là một kẻ lương thiện Những người đánh nhau dở đều không thích đánh nhau Cho nên tích góp công đức nhanh hơn. Thứ hai là Phong Vân Nộ có cả một bang hội lớn và môn phái lớn, hậu thuẫn. Cho nên những bộ trang bị bị cực phẩm hoàn toàn có thể có. Tiếp nữa là Phong Vân Nộ còn có một chiêu bảo mệnh vô địch, phòng ngự tuyệt đối. Thêm nữa, kiếp mà Phong Vân Nộ độ là tiên kiếp. Ai cũng biết rằng tiên kiếp độ khó thấp hơn ma kiếp rất nhiều. Cuối cùng là Phong Vân Nộ đã mất tích gần 2 tháng, ít nhất thì... Những người không phải bạn của hắn đều không biết là hắn trốn đi cái xó nào. Hiểu thì hiểu, nhưng Phong Vân Nộ cảm nhận, trong cảm nhận của mọi người thì giống như là con rùa có cái mai sắt. Tuy lực phòng ngự rất trâu bò, nhưng chẳng có ai muốn đi xem coi hắn là một cao thủ cả. Người như thế cũng đã qua kiếp, rất rất nhiều người cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi. Thậm chí ngay cả đường hoa lúc này cũng nổi giận, mẹ nói chứ cướp danh tiếng của bố à. Hắn còn đang dối dám với việc lựa chọn phần thưởng Vậy mà hệ thống lại phát thanh rằng phong vân nộ. Độ kiếp thành công. Sát pha làng hờ lạnh một tiếng. Đến cả hắn cũng khó chấp nhận. Mặc tinh thì thực tế hơn. Nàng vội nhắc. Nhanh nhanh chọn phần thưởng đi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Đầu tiên là loại chuyện được thưởng 10 cấp. 10 cấp thì quả thật là phải luyện rất lâu. Nhưng vẫn có thể luyện được. Lại nói sau khi lên 10 cấp. Một mình ngươi cũng không thể nào đánh ra được những trang bị và phi kiếm phù hợp với bản thân Trang bị vũ khí không đeo nổi Tầng thứ cấm pháp cũng không theo được Vậy cấp bậc chỉ là thứ hư ảo Cái còn lại chính là thêm cảnh giới cho thuộc tính nào đó Và một bộ đồ ma tôn Thuộc tính thì có thể tăng cho hỏa Đương nhiên là tốt nhất Cho dù là cho lôi cũng được Nhưng nhỡ đâu Thuộc tính ngẫu nhiên là nước Hay là phong Vậy thì đừng hoa muốn đi tự sát Từ nhỏ, hắn đã thấm được một điều trong xã hội này, người có sở trường thì bao giờ cũng sống khỏe hơn, phát triển toàn diện. Còn bộ đồ ma tôn kia thì càng đau đầu hơn nữa, đương nhiên đây là thứ tốt, nhưng đã biết 6 món mới có thể hợp thành được một bộ, mà có thể lấy được những món này, mình mới chỉ có 2. Tùy thuộc tính của mỗi món cũng rất ngon, nhưng chỉ khi hợp thành một bộ mới có thể phát huy được uy lực tối đa phải làm sao đây ném đồng tiền quyết định thắng bại nếu như mình đoán đúng tức là hôm nay vận may của mình đã đến lựa chọn thuộc tính thưởng có tám chín phần mười sẽ rơi vào hỏa hoặc lôi mạc tinh lập tức ném đồng tiền này này mặt phải hay mặt trái à, à, à, à, phải đi phải đi mạc tinh xòe tay thở dài hay tiếc thật trái ném lại ném lại đường hoa sắn tay áo quyết định dùng phương pháp vô lại để đánh cược Mặt phải, mặt phải, lại là mặt trái Ném lại nữa đi, mặt phải Nhưng vẫn là mặt trái Ném đến lần cuối cùng Mặc tình vẫn thấy mặt trái Liền toát mồ hôi Thôi kệ đi, đã 5 lần rồi đó, đây là ý trời Đường hoa giận dữ Nãy giờ đều không tính Ta muốn cảnh giới cho thuộc tính Ma tôn hỏi Người xác định chứ Không chắc lắm Đường hoa méo máu cho ta một món trong bộ đồ ma tôn đi Ma Tôn đưa cho đường hoa một đôi chiến ủng Ma Tôn. Sau khi đeo lên, đường hoa vừa mừng vừa kinh, phát hiện nó hiện lên phần thưởng đầu tiên của bộ đồ, Ma Hành Thiên Hạ. Một khi biến thành ma, tốc độ phi hành tăng thêm 20%. Lạy chúa tôi, đường hoa vừa rớt nước mắt vừa đổ mồ hôi. May mà mình kiên trì, không đi chọn cái thuộc tính đáng chết. Cuộc đời tràn ngập biết bao nhiêu điều vui mừng. Ma Tôn lại nói, Mời lựa chọn tăng cảnh giới. Một, tăng cảnh giới ma cho nhân vật hạn mức sinh mệnh tăng hạn mức pháp lực tăng hai tăng cảnh giới nguyên anh năng lực khôi phục sinh mệnh tăng năng lực khôi phục pháp lực tăng ấy ta chọn hai đó ma tôn lại tiếp tục mời lựa chọn kỹ năng bị động đặc thù một chuyển sinh ma giới học được kỹ năng này thì tiên thể sẽ không bị môi trường ở ma giới quấy nhiễu hai trọng sinh ma giới, ma thể có thể hấp thu ma khí trong môi trường ma giới, tăng cường năng lực chiến đấu. Ý thế thì còn ngu cái gì chọn một chọn một, lựa chọn cuối cùng một sổ tay luyện chế ma binh chu tiền kiếm hai sổ tay luyện chế ma binh đồ tiền kiếm. Ý đại ca cái này em không hiểu lắm, chu tiền kiếm chỉ công kích phòng ngự đơn thể đồ tiên kiếm có thể tấn công phòng ngự tập thể ở ở cái này chọn một chọn một nhận lấy sách mở ra đọc đánh chết một trăm tên đại la kim tiên của thiên đình mà hệ nó chứ đậu xanh rau ngoá, thằng mà tốn lừa bố hệ thống lại phát thanh đại phát thanh nhân dân song kiếm xin thông báo tin tức mới nhất trải qua quá trình gian khổ phấn đấu của người chơi Người đầu tiên thành công độ ma kiếp thứ hai đã xuất hiện. Chúc mừng Đông Phương Gia Tử độ kiếp thành công tấn chức lên Ma Tôn Thục Sơn. Bọn người phá toái hô lên một tiếng thật to. Nhưng lúc này thì ngay cả pháo cũng không có hứng thú bắn. Bởi vì bị đả kích quá lớn. Tình tình liếc nhìn tên của đường hoa trong bảng hào hữu Đã thấy biến thành màu xám Chắc mười phần có tám chín Là vì không ra so khỏi trận bát quái Cho nên đã tự tử đi về địa ngục Này, này Đi về thành đô, làm tiệc tẩy chân Làm tiệc tẩy chân, liết hoan Sát pha lang tay cầm ma kiếm khóc ròng. Đường hoa và mặc tinh Đều đã bị hắn xử đẹp Nhưng bây giờ hắn bị nhốt Ở trong trận bát quái Ai xử hắn đây Quanh đi quẩn lại gần 10 phút mà ngay cả một con quái cũng không có Dường như mình cứ đi lòng vòng Ây à, cho ta thoát ra được không? Cho ta thoát ra được không? Cuối cùng, phá toái đành phải tung ra ma kiếm, tự sát Mà tự sát thì sẽ bị phạt thời gian ngồi dưới địa ngục lâu hơn rất nhiều Ây, Đông phương gia tử, ngươi là cái tên đề tiện Ta luôn luôn tại sao cứ khổ vì ngươi vậy? Ở bên trong thành đô, vang lên những tiếng ca ngợi. Đây chính là điểm khác biệt giữa người chơi nữ và người chơi nam. Đầu tiên, những người chơi nam theo đuổi chính là khả năng bên trong. Còn người chơi nữ thì là mỹ quan xinh đẹp. Mà phong vân nộ hiện giờ, không những đã có thêm một ít sức hút của nam nhân đã thành thục, mà nét anh Tuấn tài hoa không những mất đi, ngược lại càng thêm rực rỡ. Gần như là một nam nhân hoàn mỹ, ít nhất nhìn bên ngoài, Cũng đã đạt đến cảnh giới không thể soi mói. Ông chủ, chúng ta bao tử lâu này. Ở dưới lầu truyền đến tiếng của một ai đó. Bọn Huy Hoàng cùng nhớ lại. Hóa ra là của công chúa. Phá toái nói. Này hôm nay mọi tử lâu của thành đô đều bị bao hết rồi. Đây không phải là phá toái đó sao? Công chúa cưỡi phi kiếm bay đến cửa sổ. Đều là người quen. Huynh xem có thể nhường lại mấy nhà được không? Bạn bè của gia tử cũng đâu có nhiều lắm Không được không được Phá toái cười Bọn ta có tiền bọn ta thích như thế Tất cả mọi người trong tử lâu đều nhất tề gật đầu Nếu phải kể ra Thì bạn bè của đường hoa Thêm cả đám người thục sơn và mấy người quen biết cộng lại Cũng chỉ cần chưa đầy một cái tử lâu Thế nhưng thiếu gia phá toái và sương vũ Đều cảm thấy vậy không được Không khí thế Cho nên bao luôn 15 cái tử lâu trong thành đô công chúa trong lúc đang định thương lượng thì tinh tinh kêu lên này ra tử đến rồi đâu đục đục đục pha toái lập tức nhướng mắt nhìn kìa kìa tinh tinh chỉ vào một chấm nhỏ lúc nàng nói thì đó mới chỉ là một chấm đen thôi vừa mới dứt lời thì nó đã to bằng hạt đậu vừa thấy tốc độ đến mức này mọi người đều vô cùng hoảng hốt bọn họ còn chưa cả kịp hoảng sợ thì hạt đậu đã to bằng cái nắm đấm chỉ thêm một lát nữa Đã nhìn thấy khí đen mù mịt, ánh lửa hừng hực trên bầu trời không có lấy một bóng người. Sự tình này quả thực trông thật dọa người. Huy Hoàng cười lớn, này đúng là ra từ bốc khói rồi. Huy lại còn bốc cháy chứ, không phải là mới từ trong hỏa hoạn chạy ra chứ. Này, lẽ nào tên tiểu tử này định đốt thục sơn? Ấy, không biết chừng đâu. Rất nhiều trò chơi có thiết lập cho vũ khí hay trang bị. Đến một mức độ nhất định, tự động sinh ra biến hóa. Có mấy trò đó trang bị lên hết cấp, còn lập lòe ánh sao. Có mấy trò thì vũ khí lên cấp sẽ bốc khói. Có những trò thì vũ khí phát sáng lập lòe, Lại có mấy trò vũ khí sẽ thay đổi màu sắc. Không thể nghi ngờ là đường hoa cũng đã đạt đến cảnh giới như vậy. Kéo cờ, kéo cờ lên chúc mừng đi, mau lên. Huy Hoàng kêu lên một tiếng mấy chục tên đệ tử côn lôn cùng bay lên giữa không trung kéo ra một lá cờ đồ sộ lá cờ đón gió ở trên đó tung bay có viết gia tử uy vũ nhìn trông thật là phô trương đảo bắn pháo bắn pháo thiếu gia kêu lên vậy là tất cả mọi người cùng đốt lửa bịt tai đường hoa vừa bay đến trên bầu trời của thành đô thấy đám bằng hữu chuẩn bị cho mình bèn ha hả cười lớn sau đó hắn vận lên pháp lực lập tức đám khí đen trong ngọn lửa bập bùng đám khí vọt lên chừng trăm trượng sau đó biến thành chữ to là yêu tất cả các người hàng loạt những tiếng huýt sáo hưởng ứng vang lên tình tình kỹ tính nên nói này phong vân nộ đâu sưng vụ đáp vừa nãy có vẻ định ra mặt chúc mừng ra tử nhưng chui vào trong khói đen thì không thấy ra nữa ra rồi kìa Khăn đỏ chỉ vào một bóng người đầy tiên khí Đang chật vật chạy ra khỏi màn khói đen Sương Vũ cười khổ Này thế này thì cho dù là lung linh hơn nữa Cũng không thể bằng được tên đề tiện kia rồi Hình như tiên khí cũng có thể bành trướng được Nhưng người không thấy à Gia tử đâu chỉ là dùng ma khí Mà còn dùng thêm cả pháp thuật hệ hỏa Để chèn ép Phong Vân Nộ Lẽ nào người cho rằng Phong Vân Nộ Có pháp thuật châu bò đến vậy sao Sương Vũ cười nói Đúng là đàn ông nhỏ nhen Tên gia tử đê tiện kia chắc chắn Là khó chịu bởi vì Phong Văn Nộ Đã cướp trước lượt phát thanh đó Ây Đường hoa lúc này Đứng sừng sững ở trên không Trông hắn như là một tôn ma thần Trên người tỏa ra khí đen ngút ngàn Khí thế tuyệt đối áp bách Lại thêm hiệu ứng Của lôi và hỏa Trong ngọn lửa cháy đỏ rực Lẫn trong khí đen Còn có những tia lôi điện lập lòe Tình cảnh cực kỳ khiếp người ánh mắt của đường hoa lúc này bễ nghễ quét xuống tất cả mọi thứ nhìn thẳng về phía phong vân nộ đến mức làm cho phong vân nộ không cả dám ngẩng đầu Trong lúc đường hoa đang tỏ ra oai phong một chút thì bỗng nhiên một chiếc dép, một chiếc dép hoàn toàn không có một chút thuộc tính nào, vèo vèo ném đến, lại có thể bay xuyên qua tất cả làn khói, đột vào mặt hắn. Sau đó là một tiếng quát tre tre ở bên dưới. Oai! Thu lại khói đen đi! Mù mịt hết cả đường phố rồi! Mọi người choáng váng nhìn xuống thì giật mình lại chỉ là một nạ lão ăn mày NPC. Và có lẽ cũng chỉ có lão ăn mày NPC thì mới có thể tác động được đến như vậy. Đường Hoa gãi đầu. À, à, à, à, à, à, à, xin lỗi, xin lỗi. À, he, he, he. Sau đó, hắn thu lại trạng thái, pháp tôn, trả lại sự tươi mát cho không khí. Rồi đi xuống ôm chầm lấy đám bạn bè của mình. Ở trong tử lâu, tôn mình nâng cốc. Ây à, ra tử chết tiệt, có đi ma giới không? đường hoa vã mồ hôi không phải là mình không muốn đi mà là thực sự bây giờ bấu hết tiền vất vả suốt năm mươi năm một ngày trở lại cuối cùng đỗ nghèo khỉ số ngân phiếu có thể lấy ra từ trong túi càn khôn của mình không vượt qua mười đồng hắn biết rằng có kẻ còn nghèo hơn mình đang tham dự tiệc chúc mừng ở trước cửa quán không ai khác đó chính là phong vật nộ số tiền mà tên này vay nợ cũng đủ để làm cho làm Con ở cho hệ thống đến 5 năm Này Mạc Tinh cũng tới kìa Mạc Tinh ở bên này Mạc Tinh chui vào qua cửa sổ Sau đó vui vẻ quay quần với mọi người Đường Hoa bây giờ cầm rượu nhảy lên bàn Các huynh đệ tìm bội Yên lặng một chút <cười> Đầu tiên ta cảm ơn thiếu gia Đã cướp chính tài phú của mình Để tế bần đám người bần cùng này Tiếp theo, ta phải cảm ơn sự sắp xếp tỉ mỉ của mọi người. Ta xin kính trước một ly. Được, mọi người đều vui vẻ. Cụng ly. À, tiếp theo ly này, Huy Hoàng. Ngươi người nói hay là ta nói gì? Được rồi, để ta nói đi. Ngươi mà nói thì mùi vị nó không còn nguyên vẹn. Huy Hoàng đứng lên, nâng chén có chút xấu hổ nhìn tứ phía. À, à, khăn đỏ. À, à. Ta biết, trong đại hội Olympic vừa rồi, mọi người đã có chút hiểu lầm. Cho nên mượn cơ hội này, ta thay nàng bồi tội với mọi người. Hàng loạt tiếng huýt gió vang lên. Khăn đỏ, cô cũng nói đôi câu đi chứ. Ta, ta... Đầu lưỡi của khăn đỏ líu lại. Ờ, ờ... Nào, nói đi, nói đi. Huy Hoàng phất tay. Cứ nói đi, hiểu lầm thì tự miệng mình nói nó vẫn hay hơn đó. Phá toái đứng bên cạnh đường hoa, tức cảnh sinh tình thở dài một hơi. Đường hoa nhỏ rộng. Đấy. Vẫn còn nhớ đến Nhược Hàn đấy à. Người nói xem. Nàng có có bạn trai rồi đó. Còn mẹ nó chứ ai vậy. Ta không biết. Ta chỉ nghe nói như vậy thôi. Còn nghe nói ngày mốt. Nàng sẽ cử hành một buổi biểu diễn ở Hàm Đan. Hơn nữa là cùng chung sân khấu với Huyên. Ai, Thôi được rồi. Đường hoa hít vào một hơi khí lạnh. Nhược Hàn và Huyên Huyên vốn đã không ưng nhau cho lắm. Bây giờ mà để các nàng hợp tác. Chứng tỏ là phải có người có sức ảnh hưởng Với Nhược Hàn, giật dây Chẳng phải ta nghe nói Sự kiện tranh bá của hệ thống không còn mấy ngày nữa là sẽ bắt đầu Đúng vậy đó Sương Vũ chen vào Ngươi chuẩn bị giúp nhất kiếm Của Huy Hoàng hay là giúp song sư à, Nhất định là phải giúp sao. Đường hoa gãi đầu Ta không có hứng thú với bang hội đâu Mặc tinh Ta đã nói, đã nói với ta rằng Ngươi đang nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi cái quần xì đó Sương Vũ cười cười Không định đi kiếm ít tiền à? Ây, giúp bạn bè mà nói đến tiền thì tổn thương tình cảm của nhau lắm. Trong mắt của đường hoa lập lòe ánh sao? Nhưng mà ấy, tiền có nhiều không đấy? 600. Đường hoa xiết nửa ói máu. Từ trước tới giờ, mỗi khi mình làm ăn với các băng hội lớn, đều dùng đơn vị ngàn để mà tính. Sao bây giờ thân thủ đã lên rồi mà lại bị hạ giá như vậy? Không phải chứ. Cái gì thế? Thế người có làm hay không? Sương Vũ tiến đến. ở làm, làm. Ê, rẻ còn hơn là không làm. Cái gì cũng làm. Đã không có tiền thì phải bán mình chứ. Mẹ đó. Đường hoa méo máu. Sương Vũ cười khổ. Mặc tình đúng là không có gạt mình. Quả nhiên trong túi thằng nhãi danh gia tử này. Chỉ còn có vài đồng thật. Đến nỗi... Vì sáu trăm mà còn phải bán mình Nàng lặng lẽ móc ra một nghìn kim đưa cho đường hoa Thôi được rồi Cầm lấy phòng thân đi ấy Đây là tiền lương đấy ạ Cút đi Tỷ tỷ không thèm bao nuôi cái loại như ngươi lẻ 203 Mạch nước ngầm cuộn trào Chuyện lớn nhất bây giờ Không phải là chuyện của phá toái thất tình Này Tiền hoa hồng tháng này đâu Đường hoa hỏi ây bắt đầu từ tháng này thì cắt hoa hồng đó tôn minh nhún vai kẻ hèn này một phần cũng không lấy đó còn mẹ nói chứ này ngươi đang chuẩn bị thu mua xong kiếm nhật báo sau đó sẽ đưa lên dàn chứng khoán phải không hay con mẹ nói chứ thì ra ngươi đang định chơi trò chơi cả đời đấy à bắt đầu từ hôm nay mọi doanh thu sẽ bị tồn chữ chờ đến khi hành đến hành tinh mới sẽ quy thành tiền mặt đó ây ta phản đối À, ta cũng là một thành viên trong ban quản trị Ta góp vốn với ngươi mà Nhưng mà ta là chủ tịch hội đồng quản trị đó Đường Hoa thở dài Quả thực nếu như nói về việc làm ăn Thì thằng tiểu tử tôn minh này Nó biết làm ăn hơn mình rất nhiều Đường Hoa tức giận Đi tới đi lui ở trong ngục giam Hắn đi vào bên trong thần ma tỉnh, giếng thần ma, nhìn thứ ba thanh thần binh và một bộ đồ ma tôn. Hắn nghĩ, lẽ nào đây là phần thưởng cho người đầu tiên vào được thần ma tỉnh, nhưng người ta vẫn hay nói đó. Chỉ là không ngờ, nơi đó lại xuất hiện chín con quái ma, chỉ chờ được hắn đến là bốp bốp bục bục đánh cho hắn bề bết. Sau khi bị giết chết, hệ thông báo cho đường hoa biết bước vào trong giếng thần ma, bởi vì tranh lệch thời gian và không gian, nên sẽ bị chìm vào ảo giác. Mỗi một lần ảo giác sẽ khiến cho nạn nhân nhìn thấy những vật phẩm mà con người hoặc chính bản thân mình yêu thích nhất, với mỹ danh là tự nhìn thấu chính mình. mất 200 kim nguyên bảo nhảy vào giếng thần ma để được bài học, dĩ nhiên là cực kỳ khó chịu. Đường Hoa đã đi suốt mấy cây số ở bên trong ngục giam, cuối cùng đợi được đến khi ra tù. Hắn lập tức mở trận pháp truyền tống. Đến giếng thần ma. Chấn niều kiếm thập dài. Hậu nghệ xạ nhật cung thập dài. Đường hoa không quan tâm. Lập tức phóng hỏa đánh thẳng tới. Chín món bảo bối. Vừa nhìn thấy ảo ảnh không có hiệu quả. Bèn lập tức tấn công. Công cao phòng thấp. Đường hoa lại ra tay trước. Giết hết chín con yêu quái trả thù. Kinh nghiệm còn ít hơn cả sơn hải giới. Đường hoa lại tiếp tục đi. Có 10 cánh cửa để lựa chọn trên mỗi cánh cửa lần lượt viết giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý tùy tiện chọn cửa bính bước vào vừa vào bên trong mọi thứ phía sau biến mất hóa thành vực sâu vô tận còn mình thì từ bao giờ đã đứng trước một cửa hang khổng lồ một giọng nói hùng hậu vang lên bính là sáng sủa thái dương chói lọi là ánh lửa nóng cháy vạn vật Thiêu đốt bùng lên rõ ràng. Rứt lời, có ánh sáng lập loè. Sau đó, sáu vị tên tướng quanh thân ánh kim, tay cầm vũ khí chạy đến. Đường hoa vội biến hỏa thành khiên đưa lên đỡ, rồi điều khiển thanh kiếm cùn bay lên. Biển lửa hóa thành ngàn vạn mũi tên bắn đến sáu vị tướng, nhưng nào ngờ chỉ ngăn được một chớp mắt đắt tan. Đám vũ khí trong tay của sáu vị tướng hóa rắn, hóa rồng, hóa hổ, hóa hạc, hóa ưng, hóa gấu. Sáu mặt cùng giáp công. Đường hoa kinh hãi, vội vàng rời ra. Đám ma hỏa ở trong tay, hóa thành viên đạn pháo khổng lồ, đập thẳng vào con rồng đang gần nhất. Đòn này đã dùng đến ba phần pháp lực, uy lực đủ để miểu sát bất kỳ ai. Con rồng kia cũng không ngoại lệ, bị đánh trở lại nguyên hình thành một thanh đao vàng rực bay vào trong tay của tiên tướng. Tiên tướng này không thể biến hóa tiếp được nữa, bèn nắm đao phối hợp với năm người kia chém tới. Đường Hoa toát mồ hôi hột, cho rằng mình qua được kiếp thứ hai thì đã trâu hơn cả trâu, thế mà bây giờ mới giao thủ một lượt đã bị đánh như chó vùng nước, có điều cũng phải nói, đây là nơi mà dân nhị kiếp mới có thể đến, đồng thời còn là thánh địa luyện cấp, đánh bảo vật của người chơi nhị kiếp. Nhưng không thể nào Là con gà con vịt được Đường hoa phất tay Ma khí quấn quanh người tiên tướng Xiết lấy cổ người này sau đó nổ tung Tuy không giết được Nhưng cũng xóa được một phần lớn sinh mệnh Thần quang bảo tháp bay ra Ngăn một đòn của năm tiên tướng Sau đó quay về túi càn khôn Đường hoa một lần nữa Đánh về phía tiên tướng cầm đao Cuối cùng ngang nhiên giết chết Chỉ là một thanh phi kiếm bát dai màu lam Có điều lượng kinh nghiệm Lại rất lớn Đường hoa sửng sốt Khi nhìn thấy ống kinh nghiệm của mình tăng 5%. Phải biết rằng mình đang cấp 60. Có luyện 5 tiếng đồng hồ trong đại tiết sơn cũng chỉ được có bấy nhiêu. Rớt ra phi kiếm bát dài. Như vậy suy ra đám tiền tướng này đều là tinh anh cấp 70 cộng. Đường Hoa không có thời gian suy nghĩ. Âm thanh hùng hậu lại vang lên. Thời gian đã đến. Đường Hoa vô cùng vui mừng. Hóa ra chỉ cần kiên trì chống đỡ. Qua được thời gian là vượt ải Âm thanh lại tiếp Chưa có đánh chết được trong thời gian quy định Lượt công kích tiếp theo Ở nơi xa trong hành lang có ánh kim lập lẻ Sáu tên tướng Cùng được song ra Đường hoa méo máu Trời ơi Tưởng rằng tới được thiên đường là hạnh phúc Ai ngờ Hóa ra mình cầm sai vé cuối cùng bị hóa thành ánh sáng trắng lời nhắc của hệ thống tướng trấn thủ diễn thần ma đều là tinh anh cực đỉnh cấp bảy mươi cộng toàn thân mặc kim giáp đề nghị nên lập đội đi nếu như hành động một mình thì cấp bậc ít nhất phải sáu mươi sáu để tránh bị đè ép nếu như đụng bốt xin kêu cứu thật to để thư giãn cảm xúc phẫn nộ của mình trừ cũng chẳng ai cứu người đâu ai Ngài thật là chăm chỉ đến đây Phán quan địa ngục vừa nhìn thấy đường hoa Thì khen một câu Vẫn quy định như cũ một tiếng Bị bón hành đến nỗi không ra hình người Đường hoa than thở Bắt đầu suy nghĩ Hắn vốn không phải là kẻ mạnh Về chuyện luyện cấp một mình Như lúc tìm đá vậy Hiệu quả khi có người hỗ trợ Với không có người hỗ trợ khác nhau rất nhiều Một chọi một thì không sao Một chọi hai cũng được Nhưng khi cường địch có đến ba người Thì đường hoa đánh không xòe Mình không được bình tĩnh cho lắm Nghĩ lại Nếu như Phong Vân Nộ mà xông vào Thì 3 phút sau sẽ là hai tên tiên tướng Một tiếng đồng hồ sau sẽ là một đám tiên tướng đông nghìn nghịt, Cùng vây quanh Phong Vân Nộ đâm chém Công cao thủ thấp không ổn Công thấp thủ cao cũng không được Chẳng trách Hệ thống nhắc đi nhắc lại Là phải đi cùng đội Ngẫm lại Nếu mình mà không bị đẻ ép cấp bậc Chỉ cần tấn công Vậy thì trong vòng 3 phút xử lý 6 tiên tướng còn khá thoải mái. Chỉ cần có người nào đó bảo vệ mình, này có liệu có nên đi kéo Phong Vân Nộ đi cùng hay không? Để cho nó thu hút quái, còn mình giết quái. Sau khi đường hoa được ra tù, bèn liên hệ với Phong Vân Nộ. Nhưng Phong Vân Nộ khéo léo từ chối, tỏ ý là sự kiện tranh bá bang hội sắp bắt đầu, hắn không có rảnh. Tiếp đó Đường Hoa lại liên hệ với Tôn Minh Tỏ ý những gì hắn có thể trông thấy được chỉ có nhiều đó Bây giờ tạm thời bỏ đi định thăm dò Diếm Thần Ma Tôn Minh thông cảm và phê bình hành vi phá của lãng phí 400 kim nguyên bảo của Đường Hoa Trước tiên cần phải luyện cấp Sau đó chờ cho bọn Huy Hoàng phá toái hoặc là khăn đỏ Có ai đó qua được kiếp thứ hai Mình sẽ cùng liên thủ đi đến Diếm Thần Ma chơi Hắn đã tính toán cả rồi Coi như là bỏ tiền ra mua một bài học Bây giờ đầu tiên phải là luyện cấp Đi đến bích động Đánh không nổi Thì với ma tiên Thế nhưng bản lĩnh bắt nạt mấy con rồng nhỏ Thì mình vẫn có Sẵn tiện có thể Xây dựng lòng tin và thử sức mạnh mới Đường Hoa nhớ hình như mình đã đồng ý Với Sương Vũ sẽ giúp nàng Một nghìn sáu trăm kim nguyên bảo đã nhận Trong đó có một nghìn Là tiền tài trợ cá nhân của nàng Còn 600 thì là thù lao của bang hội Nhìn thời gian còn 5 ngày nữa Sự kiện bang hội tranh bá sẽ bắt đầu Bây giờ mình sẽ đi đâu chơi Gia tử Đến hàm đan Tin nhắn của phá toái gửi đến Đường Hoa hỏi Có chuyện gì vậy Không phải ngươi quên rồi chứ Tối mai là buổi biểu diễn của Nhược Hàn với Huyền Huynh đó Chẳng phải là ta nhờ ngươi Chộp được người thứ ba ra cho ta sao Ê... Nhất định là phải đi sao? Này! Thế lẽ nào là mời Huy Hoàng đi? Lại nói chuyện mất mặt như vậy, càng ít người biết càng tốt. À được rồi, được rồi, ta qua ngay đây. Từ thành đô truyền tống đến hàm đan là mời kim nguyên bảo. Đối với vấn đề này, Đường Hoa phải cân nhắc rất lâu. Rốt cuộc mình nên truyền tống hay bay bộ, dù sao thì mình đang rất nghèo. Hắn lại suy nghĩ, mình cũng phải quan tâm đến hình tượng của mình chứ. Dù nghèo, thế nhưng cũng đã vượt qua ma kiếp thứ hai. Đường Hoa quyết định truyền tống. Vừa đến hàm đan còn chưa kịp nhìn rõ sự vật trước mặt thì bị một người túm tay kéo đi. Người kia chính là phá toái. Đường Hoa buồn bực. Ấy từ từ tại sao lại, lại đi vội thế? Vừa nãy Nhược Hàn nói với Huyền Huyền. Đang đứng ở hướng 6 giờ của ngươi đó. Ta sợ là ngươi bị lộ. Đường Hoa sừng sốt. Ấy. Người theo dõi các nàng à? Đúng vậy. Ta nhất quyết phải tìm bằng được thằng nhãi danh đó Phải biết nó là ai Huyền Huyền Huyền Huyền cứ giấu ta Đường Hoa lại nghĩ Phá toái à, Lòng dạ của phụ nữ giống như mang thai vậy Không phải là của ngươi thì đánh chết Cũng không thể là của ngươi được Cháu ngoại thì đúng Nhưng cháu nội thì chưa chắc à, Mình để ta hiểu mà Ta chỉ là muốn biết Thằng kia là ai để cho ta đỡ cay thôi Nếu như nó mạnh hơn ta thì ta chấp nhận Nếu như mà nó kém ta, ta sẽ kêu gọi toàn thể huynh đệ truy sát hắn một tháng. Có điều ra tử này, người cho rằng ở trên đời này, có người nào có thể mạnh hơn ta sao? Ý người nói là cái vụ đánh nhau hả? Không, là nhân phẩm cao đẹp đó. Thân là một người bạn trai, nhất định phải có nhân phẩm chứ. À, cái này thì... Đường hoa lục túi càn khôn, lấy ra một tờ báo. Đây là bản ra hồi tháng trước đó. Bên trong có bản đặc biệt thật ra nó là tờ điều tra một ngàn nữ giới về những người điều hành bang hội cùng với top hai mươi cao thủ đầu bảng nội dung là nếu như trên đời này chỉ còn lại những người như sau mà cô phải chọn một vậy cô chọn ai ấy vậy ta được bao nhiêu ba mươi bảy phiếu còn huy hoàng thì sao một trăm tám mươi phiếu còn ngươi năm <cười> phiếu phá toái cuối cùng thở dài dù sao thì mình cũng hơn giả tử có bốn phiếu là do phóng viên người ta bầu thế còn một phiếu cuối cùng à, là vô biên bầu đó hay vậy ai cao nhất là phong hơn độ hơn ba trăm tiếp theo là thư sinh hơn hai trăm sát phá làng cũng phải có đến tám mươi đâu đường hoa vỗ vai an ủi thực ra thì ngươi cũng tốt lắm rồi dù sao ngươi cũng đến ba mươi bảy phiếu Phá toái đột nhiên thốt lên. Khoản Đa chú ý, mục tiêu đã rời khỏi. Đường hoa nhìn trái nhìn phải. Y phục màu lam cùng với y phục màu đỏ đeo mặt đạ đó. Đeo mặt đạ mà ngươi nhận ra sao? Đường hoa bội phục bởi vì ta có tay trong phi thường kiếm báo cho ta biết. Vậy thì sao không đi trực tiếp hỏi thằng phi thường kiếm đi? Quan hệ của hắn và Huyên Huyên rất tốt. Phá toái lắc đầu, phi thường kiếm bảo hắn cũng đã tìm ba ngày rồi. Mà chưa phát hiện ra ai có quan hệ mờ ám với Nhược Hàn Giấu kỹ như vậy sao Lẽ nào thằng kia đã biết tính cách Có thù tất báo của ngươi Đường hoa ngậm nghĩ Cứ theo dõi thế này cũng không phải là cách Chỉ bằng ta đi đánh cướp Dụ tên sứ giả hộ hoa kia ra xem Ấy à rủi. Người ta không bị lừa thì sao Vậy ngươi làm Nhưng ta thì sẽ bị lộ Vậy thì phải làm sao Này khoan đã Sao chúng ta có thể quên mất Cố ấy nhỉ Ai cơ? Tình tình nỡ bà thầy bói đó. Đường Hoa lập tức gửi tin nhắn. Tình tình, nhanh đến hàm Đan, có chuyện lớn đó. Chuyện gì? Không nói trước được, đến đi. Tình tình cuối cùng nhìn hai người nói. Ta cho rằng là ta đang làm chuyện không nên làm. Đường Hoa đáp, trên đời này không có chuyện gì là không nên làm cả chỉ có chuyện là không muốn làm mà thôi thế giết người thì sao nếu như giết một người nào đó ngươi cảm thấy là đụng và không khiến cho mình bị tử hình thì cũng làm lý lẽ vớ vẩn tinh tinh lại báo cáo này ta hỏi rồi đó nhược hàn nói là nàng ấy sợ hắn đến quấy rối phá toái nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt Mẹ nói chứ đúng là hai đứa giàn phụ dâm phụ Đường Hoa chợt kêu lên ấy Phong Vân Nộ cũng đến kìa Phong Vân Nộ mang theo công chúa Và hai tên đường chủ Bước ra khỏi truyền tống trận Rồi đến một quán trà Thắng giả vi vương Tinh tinh cũng sửng sốt Thắng giả vi vương, vi hậu Và Phong Vân Nộ cùng đến hàm đan Tất cả đều vào trong quán trà đó Mẹ nói chứ Sinh diệt Đường Hoa nhướng mày, "Là ai cơ? Một tên phó bang chủ khác của bang ta?" "Ấy, cũng theo cũng theo ca ca của ta được kha khá năm rồi." Tình Tình hỏi, "Này, liệu có liên quan gì đến chuyện tranh bá bang hội không?" "Ta nghe nói phần thưởng cho bang hội quán quân cũng không có đơn giản đâu, có thể tạo ra thiên địa thần thụ, mọi bang chúng cho dù là đang ở trong địa ngục, điểm kinh nghiệm cũng sẽ từ từ tăng đó." "Ý Đây là điều những người chơi sinh hoạt thích nhất Không chỉ những người chơi sinh hoạt đâu Mà ai cũng thích bang hội có thần thụ Chỉ cần ngồi tán gái Ngồi nói chuyện phiếm chém gió Mà cũng có điểm kinh nghiệm Này, lại có hai người nữa Đang đến Tinh Tinh lấy ra tiền xu coi bói Sau đó báo cáo Là đường chủ của Tinh Anh Đường Và đường chủ của Phong Vân Đường Bang Nhất Kiếm Huyền Huyền và Hạo Nhiên cũng đã vào trong trò chơi rồi Phá toái ngờ ngác Cái quán trà này không biết Là nơi nào Mà lại tập trung nhiều cao thủ đến như vậy Đều là các lão đại Thế còn Huyên Huyên và Nhược Hàn thì sao Sao họ cũng đến à, Có lẽ là vì các cô nàng đến uống trà đó lẻ 204 Mở hội nghị Tình tình nhắn tin cho ca ca của mình Sinh diệt với đang ở cùng một chỗ với nhau rất khả nghi hạo nhiên đáp ở sinh diệt đang ở hoàng sơn uống trà với ta muội nhìn nhầm rồi nhưng tận mắt muội trông thấy ầy chẳng lẽ ta lại bảo sinh diệt gọi cho muội một cuộc ờ ờ không cần đâu tình tình toát mồ hôi rồi nói phá toái có lẽ chúng ta nhìn nhầm rồi sinh diệt đang ngồi ở hoàng sơn với ca ca Đây, lẽ nào là sinh đôi phá toái nghi hoặc hỏi Đường hoa lắc đầu Các người đánh giá thấp độ lười biếng của hạ tử Chuyện tốn tế bào não như sinh đôi Không thể phát sinh đâu Cho dù là có Thì cũng là sinh đôi mỹ nữ Như là bình hoa trang trí thôi Không thể nào có hai đứa sinh đôi Quan trọng như vậy Ta muốn đi vào xem Kết quả bói của ta cũng nói Là sinh diệp đang ở hàm đan Tình tình nói Để tránh rút dây động rừng Phá toái sẽ canh chừng xem có còn ai vào không? gia tử đi theo ta. Nhưng những ta muốn vào xem mà người ở đây để chờ đi. vừa nhìn qua bao quát đã biết tất cả đại sảnh của trà lâu. thưa thưa thớt thớt có mấy bàn người đang ngồi. đường hoa nói mười phần có đến tám chín là đang ở trong những gian riêng trên lầu hai đó. bởi vì trên đầu lầu hai có gian riêng. Trà lâu này là nơi chuyên dùng như vậy. Đường hoa nhìn trái nhìn phải, tiến đến một chiếc bàn đã có người chơi, ê cho ta ngồi ké với. Bất kể người ta có đồng ý hay không, cứ thế mà ngồi xuống. Một đôi người chơi nam nữ, nghi hoặc nhìn thái độ lén lút của đường hoa và tinh tinh. Này, nếu như các ngươi thích cái bàn này, chúng ta sẽ không phiền lòng mà đổi sang bàn khác đâu. Đồng phương gia tử, xin chào. Đường hoa chìa tay ra bắt, Người kia bắt tay theo thói quen Ờ tao tên là áo choàng. À được rồi được rồi Tiểu nhị cho tao thêm hai cái chén nào Áo choàng chỉ chỉ vào mặt bàn Ở đây có chén Từ lời nói Có thể hiểu được tên áo choàng này rất có giáo dục À gọi thêm chén trà Thì không cần phải thêm tiền đó đường hoa nói Này phòng vấn độ đi ra rồi Tinh tinh vội vàng Quay sang bên người chơi nữ Cô tên là gì Ông chủ, cho một bình trà ô long Phong Vân Nộ hô to một câu Sau đó quét mắt Không nhìn thấy có người quen Cũng không thấy có ai đeo mặt nạ cả Phong Vân Nộ còn chưa kịp quay lên Thì Huyên Huyên đã bước đến cầu thang Phong Vân Người cho rằng là nhược Hàn sẽ nghe lời ngươi sao Ta tin là như vậy Người chắc chắn như vậy sao Đương nhiên Phong Vân Nộ lấy ra một quyển sổ Phần thưởng khi độ kép đó Đây là quyền thượng của tiên âm Nàng rất thích quyền này <cười> Lý tưởng của nàng là diễn tấu được tiếng đàn Có thể khiến cho nước sông chảy ngược Huyên huyên thở dài Từng có một thời ta cũng ảo tưởng như vậy Chỉ ca hát Không làm bất kỳ chuyện gì khác Không cần phải giải quyết các mối quan hệ Cũng không cần phải để ý đến cánh nhà báo Không đóng quảng cáo Cũng không có đi thi Huyên huyên thở dài, quả thực nàng cũng đã từng có một thời, giống như là Nhược Hàn vậy, một mực muốn tập trung vào âm nhạc. Rất nhanh thôi, nếu như không lấy thì người khác sẽ lấy mất đó, Phong Vân Nộ nói. Chúng ta đi vào thôi. Tinh Tinh lúc này ngơ ngác quay sang, đường hoa giải thích. À, à, đại khái là Phong Vân Nộ dùng tiên âm, dụ dỗ, dỗ Nhược Hàn làm chuyện xấu. Mà mục tiêu của chuyện xấu này chính là phá toái. Đường hoa buồn bực, phá toái là một cao thủ. Cho dù có làm nội gián, thì cũng có tác dụng gì nhỉ? Tinh Tinh nói, Sừng Vũ Thị có nói, xếp hạng những kẻ có quyền lực nhất ở bang song sư, phá toái đứng thứ hai đó. Bồng Lai là nơi có người chơi còn nhiều hơn cỏ, là môn phái lớn siêu cấp, lực ảnh hưởng của phá toái ở Bồng Lai cũng không thấp. Tuy không nổi bật như phong vân nộ đối với Nga My, nhưng chừng mấy trăm tên bằng hữu nghĩa khí thì có thể có. Số băng chúng của bồng lai ở trong bang song sư chiếm đến ba phần đó. Bồng lai có nhiều người như vậy sao? Đường hoa sửng sốt, mồn phái nào mà chẳng có núi này núi kia, chỉ có duy nhất ở bồng lai là có biển đó. Luyện cấp xuống biển, nhàn rỗi thì rời bến ra ngoài đi chơi tắm nắng, bơi lội. Còn Thục Sơn nhà ngươi thì có cái cóc khỉ gì? À, à, Thục Sơn thì có chó đá gán sỏi. <cười> cho nên, ta nói dù chỉ một mình phá toái phản bội thì cũng là quá sức chịu đựng. Ngay khi Tinh Tinh đang chuẩn bị thông báo cho ca ca của mình, thì hệ thống phát thanh tuyên bố quy tắc và phần thưởng của sự kiện. Sự kiện lần này áp dụng phương pháp rút cờ, Sau khi bắt đầu sự kiện, mọi phương tiện phòng ngự của bang hội sẽ bị đóng hết công năng. Cho nên phòng ngự của bang hội sẽ hoàn toàn trông vào người chơi. Trong phòng nghị sự có một lá cờ. Lấy được lá cờ của bất kỳ bang hội nào, có thể tùy ý giấu được bất kỳ đâu trong phạm vi đóng quân của mình. Lá cờ đó chỉ có thể bị cướp đi, bởi bang hội đã bị cướp. Rút được cờ của bang hội cấp 3 được 100 điểm, nếu không sẽ bị trừ 200 điểm rút được cờ của bang hội cấp bốn sẽ được năm trăm cấp năm là một nghìn cấp sáu là hai nghìn rút cờ của bang hội cấp hai được năm mươi cấp một là mười những bang hội không có nơi đóng quân thì không thể tham dự vào sự kiện tranh bá bang hội bị rút cờ sẽ bị trừ gấp đôi số điểm tương ứng lấy lại được cờ bị cướp thì sẽ được điểm gấp đôi thứ hai cờ là vật phẩm không thể giao dịch nếu như người rút cờ tử vong Vậy thì cờ sẽ quay lại phòng nghị sự của bang hội bị rút Sau khi rút cờ Người rút phải trong vòng 18 tiếng đồng hồ Cắm nó vào nơi nào đó Trong phạm vi đóng quân của bang hội mình Nếu không Cờ sẽ tự động quay lại Đồng thời trong vòng 48 tiếng đồng hồ Bang rút cờ Sẽ không được phép tấn công nạn nhân nữa Thứ ba Sau khi sự kiện bắt đầu Các thành viên của bang hội có nơi đóng quân Được hưởng thụ ưu đãi Tử vong mà không rất điểm kinh nghiệm. Thế nhưng vẫn cần phải bị giam giữ. Ở trong địa ngục một tiếng đồng hồ như trước. Mỗi điểm tích lũy có thể đổi được. Mười kim nguyên bảo. Phương pháp phân phối là từ bang chủ quyết định. Mười bang hội có kết quả đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng là các lễ vật thần bí. Đứng ba 30 sẽ được thưởng các đạo cụ gia cố Cho kiếm trận hộ bang Thứ 6 Sau khi kết thúc event Những bang hội có điểm tích lũy âm gấp đôi Mức cơ sở sẽ bị bắt buộc phải giải tán Thứ 7 Sự kiện lần này sẽ bắt đầu từ 0 giờ Ngày x kéo dài đến 15 ngày Thứ 8 Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện lần này Thuộc về tất cả mọi người Trong game chỉ có hai bang hội cấp sáu lần lượt là song sư và nhất kiếm cấp năm cũng chỉ có hai là thần chi lĩnh vực và tam thương tam thương chuẩn xác bên nói là cấp năm phẩy năm toàn bộ các điều kiện thăng cấp đều đã hết chỉ còn chờ tiền nữa là sẽ vào nồi số bang hội cấp bốn thì khá nhiều Có khoảng 20 cấp, cấp 3 có gần 100, cấp 2 và cấp 1 cũng phải chừng đó. Trò chơi kéo dài đến hiện giờ thì gần như có không ai đi mở băng nữa. Mọi người chẳng thà dựa vào mấy băng hội cấp 3, chứ không muốn đi chịu khổ kéo người thăng băng. Lần này hệ thống muốn thanh lý cả bầy cá tôm nhỏ, tăng cường mà gai gắt cho mâu thuẫn xã hội. Từ điều thứ sáu là có thể thấy, một khi người đã bị rút mất cờ, là không thể đoạt lại ít nhất được một cây. Vậy bang hội sẽ bị bắt buộc giải tán. Không chỉ là gây mâu thuẫn xã hội, mà mâu thuẫn giữa các tập thể cũng có. Chẳng hạn như chuyện không tín nhiệm giữa các bang kết minh. Còn một phần nữa là khảo nghiệm các bang chủ. Một, điểm tích lũy đổi được 10 kim nguyên bảo. Vậy cuối cùng, đổi được kim nguyên bảo rồi thì có nên thuận công ban thưởng hay không? Làm thế nào để cho công bằng? Còn mẹ nữa chứ Hay. Đường Hoa nhìn tin nhắn kêu lên một tiếng Này không điều tra sinh diệt nữa sao Tiền thuê 600 kim nguyên bảo Hình như cũng không có nói Là không bao gồm chuyện đi dự hội nghị Coi bộ Việc làm hợp đồng rất quan trọng Cho nên Bang chủ lập tức triệu tập Mọi người phải hội nghị Chuẩn bị cho chiến đấu truyền tống trận ở gần đây Chúng ta cứ đến thẳng Hoàng Sơn xem thế nào Hai người bọn đường hoa cùng Tinh Tinh đi ra, phá toái đứng ở bên ngoài lấp ló nhìn. Này, tình hình bên trong thế nào? Có bắt được tiểu tam kia không? Một lát nữa đang nói, bây giờ mở hội nghị rồi. Tinh Tinh đang rất vội vã. ca sinh diệt đâu? Sau khi trở lại Hoàng Sơn, Tinh Tinh tức tốc chửi một câu. Không có lớn nhỏ gì cả. Mọi người phải chê cười rồi, người còn chưa tới đủ. Mọi người cứ tùy tiện ngồi đi. Ở trên bàn có trà bánh, cứ tùy tiện dùng. Sinh Diệt vừa mới ra khỏi cửa, đi xử lý một chút chuyện. Hạo nhiên nhỏ giọng nói với Tinh Tinh, Mùi đừng có làm loạn nữa. Tinh Tinh bĩu môi ngồi xuống bên cạnh đường hoa. Đường hoa nói trong kênh đội ngũ, Này, hiện giờ nhân viên nào trong hội nghị cũng biết, Sinh Diệt chẳng qua chỉ là quân cờ phản gián của ca ca cô rồi đúng là bi kịch mà ý người nói là là người ta thường nói ngực bự thì ngốc nghếch ta thấy chưa chắc Hai sân bay cũng ngốc nghếch nữa tinh tinh tức giận giờ nắm đấm đường hoa cúi đầu cười trộm này ngực bự đến rồi đó tinh tinh hung tợn nói một câu nhưng tức khắc lại cảm thấy mình nói câu đó rất mất mặt đường hoa hử lạnh vừa lúc sương vũ cầm một cuộn giấy tiến vào Nhìn mọi người sau đó nhìn thẳng vào Hảo Nhiên Sương Vũ nói Mọi người đều biết Mục đích mở hội nghị ngày hôm nay Đây là bản đồ đơn giản mà các huynh đệ trong bang hỗ trợ vẽ ra Thời gian rất khẩn trương Cho nên cũng không có quá đặt nặng về Mỹ quan Hảo Nhiên hỏi Không biết mọi người thấy thích sự kiện lần này thế nào Chúng ta có nên đi theo hướng an toàn hay không Hay là cứ giữ mức độ như hiện giờ Nếu chỉ giữ cái vốn có vậy ta thấy cũng không nhất thiết phải mở hội nghị nữa. Đường chủ số một giơ một tay nói, giữ yên thì chắc chắn là không được. đều là bạc trắng, rất nhiều huynh đệ muốn kiếm trác đó. cho dù không có phần thưởng gì của hệ thống, nhưng cũng không có trừng phạt khi chết. chi bằng là kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. này, ta hỏi, ở trong bang các ngươi khi nói chuyện phải giơ tay sao? Đường Hoa liền hỏi. Nói nhảm, bảy miệng tám lưỡi, tranh nhau nói thì ai mà nghe được. Tình tình bĩu môi, đường chủ số 2 nói, nhưng chúng ta phải xem hậu quả. Thực lực của bang ta chắc chắn là đủ rồi. Nhưng nếu như muốn kiếm tiền thì có thể có nguy cơ bị người ta xóa bang. Như vậy thù hận sẽ rất lớn. Mà nhìn bang hội hiện giờ của chúng ta, không có bang hội đối địch rõ ràng. Cũng không có họ. Đường chủ số 3 cắt lời, lão nhỉ cũng khá là khá là thấu triệt đó nhưng nếu như chúng ta mà không tranh giành vậy sự kiện lần sau chúng ta khả năng không còn là bang hội hàng đầu nữa đường chủ số bốn nói ta tán thành về ý kiến của lão nhị vấn đề này phải hết sức cẩn thận tinh tinh giơ tay bị hạo nhiên phớt lờ đường hoa giơ tay hạo nhiên gật gật đầu đường hoa chỉ chỉ vào tinh tinh ý là nhường quyền phát biểu tinh tinh nói Như vừa rồi hai vị tượng đường chủ đã từng nói Chúng ta không có kẻ địch rõ ràng Nhưng số bang hội thường xuyên va chạm thì có Tỉ như phân đường của ta tháng trước Đã có hai lần xô sát với người ta Ta thấy chi bằng Chúng ta cứ hóa địch nhỏ thành địch lớn Để bù vào cái chúng ta cần Đường hoa giơ tay tán thành Sương vũ Cô thấy sao Hạo nhiên hỏi Ta cho rằng mọi người đều có lý Nhưng phải lấy biện pháp chung của đôi bên Tức là biện pháp mà Tinh Tinh đã nói. Chúng ta cứ hạ thủ với một ít bang hội thường có xô xát. Một là nếu đối phương có bị giải tán thì cũng có vài thành viên nòng cốt hận chúng ta mà thôi. Hai là nếu như đối phương không bị giải tán vậy độ oán hận cũng không cao. Dù sao thì bọn họ cũng phải rút cờ của người ta thì mới giữ được bang của họ. Nếu lấy bụng ta so ra bụng người hẳn là sẽ dễ cảm thông hơn. Ba là thỏa mãn được nhu cầu của bang hội. Vấn đề duy nhất là cách làm ấy của chúng ta Chỉ gọi là tiến thủ tiêu cực Chiếm được tốt 30 không khó Nhưng cần tốt 10 thì khá vất vả sương vũ nghỉ một hơi Đoạn nói Đương nhiên Chúng ta không thể nào là cái gì Chỗ tốt nào cũng lấy được Nhưng chắc chắn thì cũng phải kiếm chứ Tất cả mọi người đều bị câu nói này Làm cho phì cười Bầu không khí cũng tự nhiên hơn Hạo nhiên nheo mắt nhìn quanh hỏi, mọi người còn ý kiến gì nữa không? Ta có. Đường Hoa giơ tay, tình tình vừa nói với ta, bang hội cấp bốn có xô sát với các người. Xin lỗi, eh, là bang hội của chúng ta à, chỉ có một, còn lại thì đều là cấp ba, cấp hai, thậm chí cấp một. Đám cá nhỏ như vậy nếu như nhốt vào thì liệu được mấy cân thịt? Lại nói, số bang hội nhắm vào đám cá nhỏ này, chỉ sợ cũng không chỉ có nhà các người đâu. Sương Vũ khó có khi nhìn thấy được Đường Hoa nói ra một câu có suy nghĩ. Vậy ý của ngươi là... Hất nhất kiếm, mổ tam thương, quyền đả thần chi. Chân đạp bang hội thiên hạ, chia làm hai tổ. Một tổ liều mạng cướp cờ, một tổ liều mạng bảo vệ cờ. Vậy ngươi của tổ nào? Đường Hoa quẹt mồ hôi. Ta ta ta là người đàm phán, là sứ giả đó. Sương Vũ trợn mắt với Đường Hoa. Hạo Nhiên cũng là một con cáo già thành tinh, cảm thấy ở đây có sự tế nhị. Gia Tử là một nhân thủ toàn diện, cướp cờ nhanh, có thể mở rộng phạm vi tác chiến của chúng ta. Bảo vệ cờ thì lợi hại, danh tiếng vang rội. Một khi hiện tên thì phòng trừng có thể dọa cho cả một đám người xón đái. Đường Hoa nghe như vậy thì thở dài, con mẹ nói chứ đưa ta lên đầu sóng ngọn gió sao. Mọi người đây đều gật đầu đồng ý như vậy. Cá lớn chỉ có bốn con Nhất kiếm, song sư, tam thương và thần chi Đội cao thủ Sẽ do ta Phá toái, gia tử, tinh tinh lãnh đạo Tinh Anh đường là nòng cốt chủ yếu Tiếp nhận thêm một số cao thủ dị biệt Của những phần đường khác Sương Vũ tiếp tục nói chen vào Còn phần ba tổ khác Do Hạo Nhiên và Sinh Diệt phụ trách Phối hợp chỉ huy Mọi người có ý kiến gì không tất cả đều hài lòng gật đầu chương hai trăm lẻ năm chuyên gia tình yêu này xong hội nghị chưa pha toái kéo đường hoa đi hàm đán nào Ây, uh, Nhược hàn nhà người rất có vấn đề đó vấn đề gì chẳng phải là muốn lợi dụng ta sao Ây, người nói cứ như phim vậy người bị trúng độc tình rồi đường hoa sờ sờ lên chán của pha toái gia tử người không hiểu đâu yêu một người nó rất là giản vặt đó vậy nàng lên giường được với người khác nàng vui nàng sướng thì ngươi cũng vui được sao pha toái mếu máu thôi mà ta đã rất đau lòng nó này có còn tiền không sương vũ liền ghé đầu sang hỏi Ê, tiền của cô tiêu không hết à định cho ta tiền nữa sao Người là đồ con nít. À, đàn ông đàn an gì mà trên người không có tiền. Thật là mất mặt. Cầm lấy một ngàn. Sừng vũ bĩu môi. Phải nhớ. Tập hợp ở Hoàng Sơn đúng ngày đó. Đường hoa nhướng mày. Ê, có chuyện gì vậy? Tinh Tinh quay lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được gì sao? Ờ, chả thấy gì cả. Tinh Tinh giải thích. Đây... Ví dụ như người vì một nguyên nhân nào đó cho một cô gái một món tiền, lại không muốn cho người khác biết thì là gì? Ờ, thì là đồ ngu đó. Khả năng thứ hai là ta có ý đồ với cô ấy. Đường Hoa đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Ê à, vậy Sương Vũ cho ta tiền thì là... Pha Toái gật gật đầu. <cười> Chính là như vậy. Đường Hoa thở dài. Ờ, Sương Vũ à... Nếu như không đưa tiền thì ta cũng liều mạng Mà đều là người quen à, Lại hay giúp ta nữa Sao phải thế chứ à, Ai bảo ta đẹp trai Đẹp trai có gì sai chứ à. Tiếp tục với câu chuyện Lần nhiệm vụ này là nhiệm vụ treo dài Có thể thấy Thi Thi cũng đang rất lo âu Sau khi ngồi xuống thì không hề nói nhảm mà vào thẳng chủ đề. Mục tiêu là cờ đỏ của tam thương. Ta treo giải bốn ngàn kim nguyên bảo. Ngoài ra mỗi khi hỗ trợ cho một bang hội bị tam thương cướp cờ, lấy lại được cờ, ta thưởng ba trăm kim nguyên bảo. Đường Hoa vừa nghe thấy Thi Thi nói thì hít vào một hơi khí lạnh. À, người thuê lần này của cô đúng là hại người không lợi mình đó. Này thù hận lớn đến mức nào với tam thương Mà trả nhiều tiền thế Không giấu gì ngươi Là vô cực đã ủy tháp nhiệm vụ đó Vô cực đã sớm Rời khỏi bang tam thương Đồng thời chiếm núi mở một bang Tên bang là vô cực Hắn chiếm núi võ di lập nghiệp Bằng vào một ít những người trung thành trong tay Lôi kéo bang hội lên đến tận cấp 4 Nhưng bang vô cực từ khi thành lập đến nay Vô cùng kín tiếng Hơn nữa ở xa trung nguyên có rất nhiều người không xem danh sách bang hội thậm chí còn không biết là có bang vô cực đường hoa hơi đau đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói vụ này ít nhiều cũng có liên quan đến sương vũ ta khó mà nói là có nhận hay không ta phải hỏi sương vũ đã bán đứng bằng hữu là cái chuyện không thể chấp nhận được ta nói đây là treo giải mà thi thi cười cười một ít cao thủ trong bang tam thương cũng còn nhận giải này Dù sao thì không làm Cũng đâu có bị trừ tiền đâu Còn nếu như hoàn thành thì coi như là kiếm bộn rồi Ấy được rồi Vậy có nghĩa là ta cứ bất ngờ làm Thì biết đâu ta kiếm chắc được Đúng rồi đó Này ta quên không chúc mừng Người độ kiếp thứ hai thành công Ấy cảm ơn Tinh tinh nhìn thi thi hừ một tiếng Này Chị bắt tay hắn mà không bắt tay ta đấy Đường hoa bắt tay tinh tinh Lắc lắc ấy ta bắt tay tất cả các cô các cô đều là những cô gái tuyệt vời nào ra đây ta ôm nào ra đây ta ôm một cái nào hai cô nàng liền bĩu môi lùi ra tinh tinh hỏi người định báo cho sương vũ tỷ biết sao ta cho rằng cô ấy có quyền biết mối thù của vô cực và tam thương dù sao thì nếu như tam thương không có cô ấy tuyệt đối cũng không có được uy phong như ngày hôm nay đường hoa bĩu môi ai, dù sao ta cũng chỉ là một tên lính đánh thuê Ai mà cho ta bú sữa thì là mẹ ta. Ta không có quyền quyết định gì cả. Còn có chuyện này nữa sao? Sương Vũ sau khi bị Đường Hoa gọi đến Hàm Đan kể lại sự tình, nàng rất sừng sốt. Nàng biết vô cực đến võ di sơn, nhưng không ngờ muốn nhân cơ hội này lại trả thù tam thương. Tình tình nói, "Muội đã thương lượng với ca ca rồi, thực lực của bang vô cực vẫn còn khá. Đồng thời lại quen đường quen lối với bang tam thương. Cho nên họ muốn cá chết lưới rách với tam thương. Xem ra tam thương lần này rất đau đầu đó. Nếu như chúng ta đưa cao thủ mai phục ở đường đến đây, có khi còn thoải mái hơn đánh với bang thần chi. Có điều ca ca đã nói. Tổ cao thủ là do tỷ cầm đầu. Mọi việc là do tỷ quyết định. Sương Vũ lắc đầu. Không được. Đây là chuyện đã thương lượng xong xôi lập kế hoạch. Ta không thể vì bản thân mình mà ấy sao lại vì bản thân? Cái này, cái này ta rất khó nói. <cười> ta thì cảm thấy là bốn nghìn kim cộng với một nghìn điểm tích lũy là rất thu hút đó. Đường Hoa nói, Hạo Nhiên chắc chắn cũng hiểu rõ điều này. Vốn cho rằng Tam Thương rất khó nhai, nhưng nào ngờ lại xuất hiện tên vô cực phá hoại. Ta tin nếu như vô cực đã định báo thù, chắc chắn đã cài nội ứng vào bang Tam Thương. <cười> Các người để ta suy nghĩ đã. Đường Hoa cười gượng. Cô cứ đi làm chủ đi, quyết định tất cả đi. Thực ra ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Tinh tinh tỏ vẻ khinh bỉ. Thôi được rồi, được rồi. Đừng có ổn nữa. Yên lặng để ta nghĩ. Đường Hoa nói trong kinh đội ngũ. Này, sao Sương Vũ lại tỏ thái độ như thế nhỉ? Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy nàng bối rối như vậy. Thì có một khả năng là Sương Vũ vẫn chưa dứt tình được với vô cực đó, cho nên định giúp đỡ. Thôi đi, còn ít danh. Ôi à. Đường Hoa bỗng nhìn nhớ tới, ở Hàm Đan còn có một cao nhân. Đường Hoa đứng lên nói, Phế Sài, vị này là Sương Vũ, thê tình hình vụ tình cảm của Phá Toái thế nào? Phế Sài bắt tay với Sương Vũ, "Ai, Phá Toái thì không ăn thua gì, tư chất như vậy, Ta cũng chỉ dám nhận 2.000 kim nguyên bảo thôi. Không ăn thua. Dạy hán tan gái cũng bằng không à. Cái tên phá toái đầu đất. Phá toái đứng cuối đầu khách khí với phế sài, Này. Ê. Ở đây là. Ở đây là. Phá toái lúc này đứng lên. Đáp lời của Sơn Vũ. Nghe nói là chúng ta sẽ tấn công bang tam thương. Ta còn chưa quyết được. Ta đi về Hoàng Sơn đây. Các người cứ thong thả. Tiểu Phế, tình hình này là sao? Đường Hoa và Tinh Tinh đồng thời hỏi. Dựa theo tình hình mà các người đã nhắn trước, cộng thêm việc biểu tình và ngữ khí bây giờ của nàng Sương Vũ, Phế Sài vốn dĩ là một quân sư rất am hiểu sự tình. Đường Hoa tìm đến Phế Sài chính là để cho Phế Sài đoán tâm tình của Sương Vũ. Tuyệt đối đây không phải là tình cũ chưa rất. Ta nhìn cảm xúc của nàng thì hình như nàng đang lo lắng cho người bạn trai đột nhiên xuất hiện. Sẽ ảnh hưởng đến tình hình tình cảm bây giờ của nàng. Nói đơn giản là sợ bạn trai hiện tại, hiểu lầm mối quan hệ của nàng với bạn trai cũ còn chưa dứt. Theo như kết quả nghiên cứu của ta thì loại hiểu nở lầm này rất khó giải thích đó. Đường Hoa lắc lắc ngón tay. Tình Tình cũng nói. Nhưng Sương Vũ bây giờ chưa có bạn trai đâu Không thể nào Chắc chắn là có Chỉ là các người không biết thôi Ta tuyệt đối chưa bao giờ đoán nhầm đâu Chắc chắn như vậy sao Bọn đường hoa nhìn nhau Không lẽ là Sương Vũ Thực sự có tình nhân ngầm Cứ tin vào lời ta đi Không sai đâu Phế xài hô một tiếng Phá toại! Có đệ tử Sư phụ tình yêu Chúng ta tiếp tục nào. Phế Sài đứng lên chắp tay sau đít, nhìn bọn Đường Hoa, ta người cứ từ từ tán gẫu đi. Ai. À... Đừng có hy vọng gì mối móc được tin của Sương Vũ, nàng đã không muốn nói cho các ngươi, tất nhiên nàng có lý do của nàng. Trong lòng mà tò mò quá rất có thể mất đi bạn tốt đó. Phá toái, nào, đi vào trong buồng trong, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Cách làm sao để có thể đưa một cô gái lên giường? <cười> phá Toái cuồn cút chạy theo. Từ khi nhận phế xài là sư phụ dạy tình yêu, Phá Toái nhất định phấn đấu, trở thành một người đàn ông quyến rũ. Hồng có thể đoạt lại Nhược Hàn.